Trạch Thiên Kiếm Miêu Nị Quyển 1 chương 152 Thiếu niên chân không thiếu nữ kiên quyết L Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Thiên Kiếm là bí kiếm Cho dù là trưởng lão các môn phái khác của trường sinh công cũng chưa chắc có Chỉ có các đệ tử Ly Sơn có thể tiếp xúc Trần Trường sinh đời này chưa từng tới Ly Sơn Hắn làm sao có được kiếm chiêu này Đối với người bình thường mà nói Chuyện này rất khó giải thích Thậm chí có thể trở thành câu đố làm khó họ cả đời Nhưng các đại nhân vật ở chiêu văn điện lúc này So với người bình thường biết nhiều chuyện hơn nhiều Không bao lâu Đã nghĩ tới mấy trăm năm trước Trong chiến tranh đối kháng ma tộc từng phát sinh một chuyện Chuyện kia ở trên chiến trường rộng lớn cũng rất bình thường Nhưng ảnh hưởng cực kỳ sâu xa đến câu chuyện phía sau Sau chuyện đó, Lê Sơn Kiếm Tông Kiếm Pháp Tổng Quyết được đưa đến Bạch Đế Thành Dựa theo ước định năm đó Kiếm quyết ly sơn chỉ có thể do bạch đế nhất tộc bảo tồn Nghiêm cấm truyền ra ngoài Tại sao trần trường sinh có thể học được Bởi vì trần trường sinh là lão sư của lạc lạc điện hạ Như vậy cũng được ư Nếu tính toán như vậy Chẳng phải học sinh quốc giáo học viện sau này đều có thể học ly sơn kiếm pháp Điện hạ cảm thấy được Chuyện này là được Nếu như Ly Sơn kiếm Tông không đồng ý Đi đòi công bằng với Bạch Đế vệ hạ đi Không nói đến kiếm pháp Trần Trường sinh cuối cùng tẩy tuổi như thế nào Thân thể cường độ làm sao đến trình độ như vậy Không dùng pháp khí và binh khí lại khó phá được phòng ngự của hắn Rốt cuộc hắn có kỳ ngộ gì Rất nhiều ánh mắt trong chiêu văn điện rơi vào trên người giáo chủ đại nhân Càng đầy ý điều tra Nghĩ thầm chẳng lẽ giáo khu sử vận dụng bí pháp nào đó Giáo chủ đại nhân không nói gì Trên thế gian hiện nay chỉ có ba người có thể biết chân tướng kỳ ngộ của Trần Trường Sinh Mà hắn chính là một người trong số đó Mạc Vũ cũng đang suy tư chuyện này Như lúc trước nàng từng nghĩ Nàng biết lạc lạc vẫn ở Bác Thảo Viên Trần Trường Sinh khẳng định vô cùng quen thuộc với các loại thảo dược trong đó. Nàng biết lão sư của Trần Trường Sinh là kế đạo nhân là thầy thuốc số 1 trên đại lục. Giỏi chế thuốc. Nhưng những điều này không đủ làm cho thân thể của Trần Trường Sinh trở thành mạnh mẽ như thế. Tiết Tịnh xuyên lại nhớ tới Chu Độc Phu. Nhưng chỉ trong chốc lát lại lắc đầu. Tự mình bác bỏ lại phỏng đoán này Bởi vì Phỏng đoán này thật sự quá mức hoang đường Quá mức khó tin Đại triêu thí là một trong những hoạt động quan trọng trên đại lục, Nhưng đối với các đại nhân vật mà nói Mục đích chủ yếu của đại triêu thí là chọn lựa nhân tài Ý nghĩa chân chính là ở tương lai Cho nên bọn họ rất bình tĩnh Không cần quan sát quá kỹ Có thể an an ổn ổn ngồi trong chiêu văn điện Mà hai vị thánh đường đại chủ giáo lại càng khoan thai tới chậm Nhưng đại triêu thí năm nay đã mang đến cho bọn hắn quá nhiều rung động cùng bất ngờ Cậu hàng thực cùng thiên hải thắng tuyết còn chưa xuất thủ Lạc lạc điện hạ vòng đầu cũng không có cơ hội phát huy thực lực của mình tiết tủ còn tìm phục trong thảo nguyên của bản thân Bọn họ đã không thể bình tĩnh ngồi yên trên ghế Mạc Vũ đứng dậy nói ta muốn vào trong xem một chút Tiết tỉnh xuyên Từ thế tức còn có rất nhiều đại nhân vật trong điện Cũng đứng lên theo Rời khỏi chiêu văn điện Đi tới thanh hiền điện chuẩn bị tiến vào thanh diệt thế giới trực tiếp quan sát đại triêng thí đối chiến người đi điện vắng chỉ còn lại một mình Mai Lý Sa vị giáo chủ đại nhân của giáo khu sử nhân vật lãnh tụ của quốc giáo cự phái này chậm rãi ngẫm đầu nhìn các vàng bao phủ khắp nơi trong quan kính phản phất còn đang nhìn thiếu miên kia trầm mặt không nói Mặt không chút thay đổi Không biết buồn vui Cũng không biết suy nghĩ điều gì Làm cho người ta cảm thấy đặc biệt tan thương Mấy tháng trước Đêm cuối cùng của Thanh Đằng Yến Trần Trường Sinh bị Mạc phủ Giam vào phế viên Sau đó hắn đi vào Hắc Long Đàm Những chuyện này hắn đều biết Hắn thậm chí còn biết nương nương đêm đó cũng đang nhìn Hắn chẳng qua không biết đêm đó trần trường sinh được hát long Chuyện gì đã xảy ra Bây giờ cẩn thận đánh giá chuyện này hẳn là phát sinh trước đó không lâu Tám long huyết mạch tân sinh ư Giáo chủ đại nhân trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý tứ khó hiểu con Hắc Long kia lại nguyện ý vì ngươi trả cái giá đắt như thế sao? Nàng muốn đạt được thứ gì ở trên người thiếu niên này? Đối với chuyện Trần Trường Sinh đạt được thủ bản thủ danh, thật ra hắn chưa từng đặt quá nhiều hy vọng. Phần tuyên cáo gây khiếp sợ toàn bộ đại lục, chẳng qua là hắn đang gây áp lực cho Trần Trường Sinh mà thôi. Chỉ có áp lực mới có thể làm cho Trần Trường Sinh mau chóng trưởng thành. Hiện tại, hắn từ biểu hiện của Trần Trường Sinh lại thấy được hy vọng. Mặc dù chỉ có một tia nhỏ bé, khả năng vẫn rất nhỏ. Nhưng cuối cùng đã có hy vọng. Làm sao có thể không vui mừng được. Tẩy Trần Lâu mở ra, Trần Trường Sinh đi ra. Vòng đối chiến đầu tiên lúc hắn đi ra, giày trên chân phải đã vỡ vụn, lần này giày trên cả hai chân đều không còn. Hắn hai chân trần trụi, đứng trên thềm đá, diện phục rách nát, nhìn qua giống như một đứa ứt cái. Nhưng không ai nghĩ hắn là thứ cái. Lần này, mọi người thật sự kinh hãi. Nhất là sau đó Lê Cung giáo sĩ tuyên bố hóa quan bị trọng thương giống như tôi mặc ngu bị đưa ra khỏi học cung để cứu trị cảm xúc khiếp sợ đạt đến đỉnh điểm nào đó lúc trước chỉ có chiếc tủ dưới sự giám sát của ly cung giáo sĩ tiền bối trực tiếp trọng thương đối thủ không ngờ tới trần trường sinh cũng làm được như vậy vấn đề là hắn làm như thế nào quan phi bạch cảm thấy khó hiểu Nói người này ở thanh đằng Yến vẫn chỉ là người bình thường Lúc này mới qua mấy hôm Đã trở nên mạnh như vậy rồi Cậu hàng thực nói ta nói rồi Hắn không phải là người bình thường Tầm mắt khiếp sợ của mọi người Theo hắn đi tới bờ rừng Hiên viên phá cười ngây ngô tiếng ra đón Trần Trường Sinh nhìn hắn miễn cưỡng cười cười Nói phiền toái đỡ một chút Lạc lạc ở bên cạnh nghe thấy thế vẻ mặt khẽ biến Thế mới biết hắn về ngoài thoạt nhìn vô sự Thì ra cũng bị thương không nhẹ Ngay cả đi lại đều có chút cố hết sức Vội vàng tiến lên đỡ Đi tới dưới tàn cây bạch dương Hắn ngồi xuống Ngồi bên cạnh đường tam thập luộc Khẽ nhíu mày Lộ vẻ có chút thống khổ ở tẩy trần lâu, hắn đột phá tầm mưa gió do quyền ý tạo thành trong nháy mắt phải đỡ bảy chiêu phá quân quyền. Cho dù thân thể của hắn mạnh mẽ, chống đỡ vẫn có chút cực khổ. Nhất là một quyền đánh vào ngực phải rất nặng, xương sườn không gãy, nhưng hẳn là có chút tổn thương. Nếu như hắn dùng gia thước bộ hoặc trực tiếp rút kiếm. Có lẽ sẽ thắng dễ dàng hơn một chút Không đến nỗi cực khổ đến vậy Tựa như trong lúc chiến đấu đã suy nghĩ Mục tiêu của hắn không phải chỉ là vượt qua vòng này Mục tiêu của hắn là đại triêu thí thủ bản thủ danh Như vậy hắn muốn đi tới thời khắc quyết chiến cuối cùng Thì phải có thủ đoạn giữ lại Hòa viện bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi quả thật rất giỏi Hóa quang có thực lực ít nhất xếp trong 50 hạng đầu trên thanh vân bản Nhưng hắn quá kiêu ngạo Không có kinh nghiệm Hoặc có thể nói là kinh địch Vì mục tiêu cuối cùng, mạo hiểm cũng đáng giá Song lần này thật sự không thể ngẫm đầu trước mặt ngươi nữa rồi Đường tam thập lục cùng lương bán hồ đối chiến bị thương không nhẹ Vẫn dựa vào cây bạch dương điều tức Nhìn trần trường sinh bên cạnh Nghĩ đến việc người này có thể bước vào vòng đối chiến thứ ba So với mình đi xa hơn chút ít Không khỏi căm tức Đem một viên tinh thạch trong tay nhét vào trong tay của hắn Nói ngươi cũng chỉ may mắn hơn chút mà thôi Lời này quả thật cũng đúng Hoác quan làm sao có thể đánh đồng với lương bán hồ Trần Trường Sinh cười cười Không để ý tới hắn Nhìn lạc lạc đang lo lắng Nói ta không sao Ngươi yên tâm đi Lạc lạc nhìn hai chân hắn đầy bùng đất Vội vàng xoay người lấy ra một đôi giày mới Đặt sang bên cạnh Sau đó từ trong tay áo lấy ra khăn tay Nhìn dáng vẻ của nàng Chính là chuẩn bị lau sạch chân cho Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh sao dám để cho nàng làm như vậy Đây không phải là tàn thư quán ở Quốc giáo học viện Đây là trong thanh diệp thế giới của giáo hoàng đại nhân Mười mấy thí sinh cùng với các giáo sĩ tiền bối của ly cung Số lượng nhiều hơn đang nhìn bên này Hắn không muốn bị lửa giận của mọi người trực tiếp đốt thành tro bụi. Vội vàng cầm lấy khăn tay. Điện hạ cứ đánh theo cách của hắn, có thể ngài cần chuẩn bị nhiều thêm mấy đôi giày. Đường tam thập lục thật tình tính toán, nói đến cuối cùng còn có bốn vòng nữa, ngài ít nhất phải chuẩn bị ba đôi giày mới. Hắn nói lời này vốn là muốn đùa cực thầy trò trần trường sinh và lạc lạc. Không ngờ lạc lạc cười rất vui vẻ Nói cảm ơn lời tốt lành của ngươi Đường Tam Thập Lục ngây người Lúc này mới suy nghĩ cẩn thận theo bản năng mình lại cho rằng Trần Trường Sinh có thể đi tới cuối cùng Không cần chuẩn bị giày, mấy vòng kế tiếp ta tranh thủ không để chân không nữa Không đợi đường Tam Thập Lục giải thích Trần Trường Sinh nói Sau đó nhìn lạc lạc, nói phòng này bỏ cuộc hay sao? Sư trưởng đã có lệnh, đệ tử phải tuân theo. Lạc lạc, từ trước đến giờ rất nghe lời của hắn. Nhưng lần này nàng không tuân theo. Không cần. Câu trả lời của nàng rất giọng dạc, rất kiên quyết, còn mang theo chút ức làm nụm hoặc là nói kiêu ngạo của tiểu cô nương. Ngươi đánh không lại hắn. Trần trường sinh nhìn thiên hải thắng tuyết đứng phía xa Trầm mặc một lát sau nói hơn nữa hắn hôm nay tạo cho ta cảm giác cũng rất nguy hiểm Ba người bên rừng đều không chú ý tới việc hắn nói chữ cũng. Hôm nay thiên hải thắng tuyết rất yên lặng Đặc biệt kiêm tốn cho nên làm cho người ta cảm giác đặc biệt cổ quái Bởi vì gia thế bối cảnh của hắn Hắn không thể nào kiêm tốn Năm nay các thí sinh tham gia đại kinh thí trường lạc lạc ra thì bối cảnh của hắn là đáng sợ nhất Hơn nửa tính tình của hắn từ trước đến giờ không bao giờ trầm mặc hay khiêm tốn Một người khiêm tốn Tuyệt đối sẽ không từ uổng tuyết quang trở về kinh đô. Chuyện đầu tiên chính là muốn tới quốc giáo học viện đập phá viện môn Nhưng hôm nay hắn thật sự yên lặng Từ đại triêu thí bắt đầu đến hiện tại Thủy Trung trầm mặt không nói Như một thí sinh tầm thường đứng trong đám người Chính là vẻ mặt cũng không thay đổi mấy Rất nhiều người cũng chú ý tới sự trầm mặt của hắn Trần Trường Sinh cũng giống như vậy Hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm Nếu như nói thiếu niên lan tộc chiếc tụ nhìn chăm chú lạc lạc Để cho hắn cảm giác nguy hiểm nhất Vậy thì thiên hải thắng tuyết xếp ở ngay sau Bởi vì hai người này đều có thực lực chiến thắng lạc lạc Nhất là thiên hải thắng tuyết Là cháu trai mà thánh hậu nương nương coi trọng nhất Hắn không có ở trong kinh đô phồn hoa hưởng thụ cuộc sống Mà là đi ủng tuyết quan chiến đấu cùng ma tộc Bởi vì hắn hướng tới sự cường đại Sau đó hắn thật sự ở trên chiến trường phá sinh tử cảnh thôn u thành công Đại triêu thí năm nay Hắn và cậu Hàn thực là hai người mạnh nhất Lạc lạc biết mình không phải là đối thủ của thiên hải thắng tuyết Nhưng nàng vẫn kiên trì muốn đánh trận này Trần trường sinh đứng dậy Đưa mắt nhìn nàng đi tới trước tẩy trần lâu vẻ mặt ngưng trọng rất lo lắng. Đường tam thập lục từ trên cây bạch dương bắc xuống một khối vỏ cây khô, ném vào đầu của hắn. Nói ngươi thật không rõ tại sao điện hạ muốn tham gia đại triều thí hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz.